Câu mà, tác giả, thần động. Người đọc, thành lọc. Hồi 14, cổ mộ dưới hoàng cùng Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng Kỳ hạn nạp ra nhược thủy giúp chữa trị cho thần Nam Đã đến, nhưng xem ra lại không có gì tiến triển. Sở Nguyệt cũng đã đến và đưa cho thần Nam quyển sách mỏng, Trong đó chứa đựng vài loại nữ gia tâm pháp Nàng ta mong rằng Hắn ta lựa chọn lấy một trong số đó Để cố gắng bắt đầu tái tù Rõ ràng Sở Nguyệt đối sự việc khôi phục công lực cho hắn Hoàn toàn không có hy vọng nào. Tuy nhiên Sử Nguyệt là vô cùng thất vọng Thần Nam tu luyện bất kỳ tâm pháp nào Cũng không có một chút kết quả Một phần nhỏ chân khí Cũng không thể ngừng tụ lại được Trữ công chúa vô cùng khổ nạn Muốn thần Nam thử cố gắng xem Có thể có nỗ lực kéo được cung không Cuối cùng phải đem hậu nghệ Cung tù hoàng cung đến kỳ sĩ phụ Kết quả có thể tưởng tượng Thần Nam tạo dáng vẽ lưng cung lên cuối cùng vui đàng không được tại hạ không thể kéo nó nếu như sở nguyệt như mày nào, sao lại gặp chuyện như thế này không lý nào nhật thủy có bao giờ dám nói dối ta theo lý công lực lại có thể khôi phục rồi kia chứ hơn nữa tam pháp mới tu luyện đáng lẽ cũng phải có tác dụng tại hạ thấy bản thân có gì đó cũ qua nên lấy hậu nghị cùng bất nhiên có cảm giác rất đặc biệt, tự như là chân khí trong người có dấu hiệu khôi phục vậy. Sở Nguyệt nhǎn thần sáng lên hỏi, có đúng là như vậy không? thật mà, tại hạ thực sự có cảm giác như vậy. Sở Nguyệt đắn đo một rồi nói, vậy được, ta sẽ để hậu nghệ cung để cho công tử, công tử cứ chú tâm cảm ứng, có lẽ có thể khôi phục công lực bất quá ta phải vài nhân thủ đến để bảo vệ vì thần công là truyền cốt chi bảo của nước sở ta, vào nhất bị tặc nhân biết được đến đây trộm mất thì quả thật là bất dịp thần nam phải mặt cảm kích nói công chúa điện hạ vì việc khôi phục công lực của tại hạ nên quốc bảo cho mình về ơn nước này nếu như tại hạ khôi phục công lực thể chết sẽ bảo ơn sự quốc Sở Nguyệt miễn cười nhẹ nhàng rời khỏi Bắt đầu từ hôm đó Ngoài viện của thần Nam ở xuất hiện nhiều thị vệ Ngày đêm bảo vệ Chỉ là phòng sự trộm cấp của đạo tập Hay là sợ ta đem theo hội nghệ cùng đạo tẩu đây Đối với câu hỏi này Hắn ta cũng không có suy nghĩ Mà tóm lại Sở Nguyệt cũng để lại cho hắn tưởng tượng tốt bởi vì yêu. Nếu vì yêu thì giống như không ngừng đạt. Thân nam hiện tại bị mê hoặc, hắn không ngừng nhận thấy đối với làn nhục thủy có một chỗ hảo cảm. Giống như những nam nhân thường mộng tưởng, nhưng hắn ta nghĩ rằng đó là tình yêu thì không đợi. Nhưng nếu như ngày gần đây không thể gặp mặt mỹ nữ dành đi thì trong lòng hắn sẽ cảm thấy trong rỗng. Lúc đầu hắn cũng không quá tin vào cảm giác của mình Cho đến khi nạp la nhiệt thủy hữu sự Không thấy bóng dáng trong nhiều Rồi hắn chỉ tin vào cảm giác đó Khi trong nhiều ngày hắn cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát thằng Nam biết rằng Trong tim hắn đã có hình bóng của nạp la Hắn đã yêu thích nạp Có phải thực sự là ta lại thích nàng Chỉ vì lúc nào cũng gặp gỡ Rồi phát sinh tình cảm nhất thôi Đó là lý do của tình cảm này Hắn ta không biết tâm tư Của mỹ nữ danh đi đó Nhưng thật sự cũng cảm nhận được Nàng đang nhược thủy tự hồ Làn tránh điều gì đó Đối diện với hắn không còn nhìn nhiên Như trước nữa. Nàng ta cũng nàng ta đang do dự, nàng ta bất an, chỉ vì ta không có một thân thế hiện khách chỉ vì ta không có thực lực cường bạo sao? Thần nam lắc đầu, không nghĩ đến những việc phiền não. Hôm nay khi thần nam đi vào gỗ thư khổ Sau khi hoàn tất những trang dịch cuối cùng cho lão nhân Lão nhân đang nắm những trang sách được dịch lý lại Ta đã có được thứ ta cần, Người đã tìm được thứ ngừng tiềm chữ Thần nam thất kinh nói Ông nói gì <cười> Lão nhân cười trên khuôn mặt những đếp nhăn hàng sau Chàng trai trẻ Người thật là không đơn giản Niên kỷ còn trẻ mà tu vi đã thật tình nhận Hơn nữa còn hiểu được cổ vật đích thật là kỳ tài Lão nhân già đang nói gì vậy Tại hạ thật sự không hiểu Thiểu niên nhân Đừng có đóng kịch nữa Ta không có ác ý với người Kỳ thật từ khi người bắt đầu bước vào thư khổ Ta đã khám phá ra người là người có tu luyện cao thâm Tu vi đạt đến đề tam giả. thần nam trong lòng vô cùng chứng kinh. Hắn ta lộ ra khí tức tu luyện vô cùng yếu nhược Hắn không nghĩ là lão nhân này lần đầu tiên gặp, đã hiểu tường tận về Nếu như người chưa đến 20 tuổi, thì toàn thân tu vi của người có thể liệt vào một trong 12 vị tu luyện giả dưới 20 tuổi tại đại lục. Còn nếu như người đến gần tuổi 25, thì tại đại lục người cũng có thể liệt tranh vào tổng số 200 vị tu luyện giả dưới 25 tuổi. Không cần bạn luận. Trường hợp nào thì ngươi cũng đích thật nhất Danh kiệt xuất thanh niên cao thủ Thần Nam không nói gì Chỉ im lặng quan sát sự việc. Thanh niên nhận, Người dài dấu rất giỏi Ta tin rằng không có nhiều người Có thể nhận thấy rõ người thân hoa tuyệt kỹ. Nhân bản thân ta lại không thuộc số này Lão nhân già quả nhiên vệ những như đúc Phản bối thật sự không thể qua mắt được tiền bộ vậy thì rốt cuộc là người đang tìm kiếm cái gì? Vậy tiền bối đang tìm gì? Tác thủ được gì rồi? Lão nhân lại cười Khuôn mặt đầy những nếp nhăn ăn sâu Bề ngoài có gì đó thật đáng sợ Thành niệm nhật Ta nhờ ngơ dịch cổ tịch đã thay đổi rất tượng kinh văn Chắc người trong lòng đối với ta có nhiều bất mãn. Tuyệt nhiên không có Tiền bối đã quá đa tâm rồi. Việc này ta không có cách nào khác Vì quyển sách này là vật bà muôn tả đạo Liên quan đến nhiều cấm kịch, Cũng không thích hợp cho thường nhân Ta sợ rằng sau khi người biết sẽ lánh xa lão phu, Không vì lão phu mà phiên dịch Vì vậy ta mới đưa ra hạ sách này Vật bà mô tả đạo Đúng vậy Ta bị buộc bắt rắc chảy phải như vậy Ta hiện tại đã hơn 170 tuổi Thường thể già yếu bất thành hình dạng Ta tù đạo bất thành Võ đạo cũng không có thiền phụ Không thể làm cho thân thể tái bất lão hoàng động 170 tuổi Tái bất lão hoàng động Thần Nam thuốc lên kinh ngạc. Đúng vậy. Bảy mươi năm trước ta võ đạo Tiểu Thành. Đến trăm tuổi thì phản lão hoàng độc Trẻ lại hàng chục tuổi. Mặc dù công lực của ta ngày càng thâm hậu. Nhưng Thủy Trùng không có cách nào đột phá cảnh giới tối cao. Thân thể cũng từ từ suy yếu. Thời gian cũng không chờ ta nữa. Tiên bộ chi cảnh đối với ta cũng ngày càng xa vời Thần Nam há hút mồm kinh ngạc, Không nghĩ là những năm trước đây Lão Nhân là một tuyệt thế cao thủ. Lão Nhân nói Tự hữu có thành tựu, Tự hữu nhất định công lực đại thành. Giữa duy trì sinh mệnh Ta bắt đất chỉ nghiên cứu tạ thương luyện thêm pháp quyết từ đó Màu ngày nào ngộ thấu được sanh tử Nghiên cứu tạ thương Ngộ thấu sinh tử Đúng vậy Thật sự trên thế gian này Không phân biệt chánh tà Tránh gì bắt quá là được tuyệt đại đa số chấp nhận mà thôi Nhưng ta từ tuyệt đại đa số đều bất dục Đến tuổi của ta Tất cả mọi vấn đề đều hiểu thấu Đã không còn phân biệt tránh tà nữa Không quan tâm tu luyện theo sách nào nữa Miễn là có thể tiếp tục sanh bệnh Đó là tránh Mặc dù thần nam biết những lời này là có đạo lý Nhưng nghĩ thân là hậu bối trong lòng thần Người ta thường nói Phật lão thành mai Nếu như mà lão già này không đủ công lực đạt được cảnh giới sau đó liệu có nhập mai không? Hắn hiện tại khẳng định lão nhân già tôi vị tối thiểu cũng đã đạt được tới điện của giai cạnh trình Thành niên nhân Người đang tìm kiếm điều gì? Như tiền bối đã nói, thật sự tại Hạ đang tìm kiếm vài thứ. Tại Hạ đã nói là tại Hạ đặc biệt hứng thú đối với thượng cổ truyền thuyết. Trong đó có ma lăng viện, la lịch cũng như là si mê. Tại hạ nghĩ là có thể nhờ vào những điện tịch của hoàng gia có thể khai mở bí mật. Ngay lập tức song nhãn của lão nhân lục hoàng lẽ lên. Thần Ma Lăng Viện đúng là thiền cổ chi mê Là vấn đề nan giải với không biết bao nhiêu thế hệ con người Nếu như người có thể tìm ra manh mũi Chắc chắn dẫn đến chấn động toàn đại luôn Vậy thì người đã có phát hiện gì chưa? Không có Tại hạ gần như xem toàn bộ cổ thư khổ Nhưng Thần Ma Lăng Viện không có tổng tích, Không có mũi sách nào ghi đặt chần thướng sự việc đã biến mất từ lịch sử trung cổ. nếu như muốn biết vạn năm trước đây có việc gì xảy ra, có lẽ chỉ có tiến nhập tiền cảnh mới có thể hiểu rõ. thần nam cũng gật đầu đồng tình. sở quốc là một trong những đế quốc cường mạnh ở đông phương đại lục, vì thế hoàng gia điển tịch bao la vạn trưởng, nhưng không có ghi chép lại lai lịch của thần ma lăng viên. Rõ ràng là không thể tìm ra sự thật từ việc nghiên cứu các sự tình Lúc này hắn đột nhiên cảm giác xuất hiện tia dị dạng ba động Ở tại cổ thư khổ một cách nhẹ nhàng Tiến tới trước một bước Hắn cảm giác hoàn toàn giống như ngày đầu tiên bước đến nơi này Trước đây hắn không quan tâm. Lúc này hắn nhấp hai mắt lại, dụng tâm cảm ứng sự dị dạng ba động. từ từ, trên mặt hắn lộ ra thần sắc chấn kinh. Sự mí động này không ngờ là từ dưới lòng đất truyền lên. Lãm nhân sau khi thần sắc đại biển gật đầu nọ. Thành niên nhân quả là không đơn giản. Thay đổi nhỏ như vậy mà cũng cảm giác được. Có thể thấy được ở người có linh cạnh Tiền bối Đó là gì vậy? Để báo đáp việc người phiên dịch cổ kinh thường cho ta Ta sẽ cho người sang Lão nhân dẫn thần nam trước một kẻ sách dùng lực đẩy nó qua một bên Rồi lần mò về phía sau Một việc khẩu xuất hiện trước mắt thần nam Sự biến động đúng là từ đây trên. nam cũng không dám nhìn vào mắt mình nữa. Đường đường là cổ thư khổ của hoàng gia, tự nhiên là như vậy. Bảy mươi năm trước, ta bỏ đạo tiểu thành, liên can trên thân thể khai mở, vô tình cảm nhận được dị dạng ba độ. Không nghĩ là người thiền sành đã có linh can. Người và người đúng là không thể so sánh được. Thần Nam nghi hoặc hỏi Cổ tư khối của hoàng gia có loại động khẩu bí mật này à? <cười> động khẩu này là do ta bí mật khai quật Là lão khai quật Thần Nam cảm kinh Lão già này đích thị là đảm lược à? Tại sao không? Ta đã một lỗ ngay dưới lòng ý của hoàng đế Hắn ta không dám nói gì Bởi vì ta huyền tổ của hắn Cuồn vọng Cực kỳ cuồng vọng Thần Nam biết nhiều nghĩ đến chiều hướng này Nhưng không nghĩ là Lão nhưng có lai đầu quá lớn như vậy Theo sau ta Ta sẽ cho người xem Huyệt động sáng chuyện hướng xuống lòng đất Thần Nam bước sau vào trong Theo sau chân Lão nhưng Trong lòng biết bao nhiêu nghi vọng Bước vào trong huyệt động khoảng chừng vài ba mươi trường Phía dưới truyền lên ánh sáng có thể tỏa ra vài trượng. Hai người đi đến chỗ ánh sáng đó. Địa đạo lão nhân khai cuộc và một địa đạo giao nhau tại một chỗ Tạo thành chiến định Cổ đạo lại chia ra nhiều hướng Bốn bền vách cứng như thiết đích kim cực có thể tưởng tượng trong những năm qua Việc khai phá thông đạo biết bao dạng Phía trên cổ đạo có cách ba trượng lại gắn dạ minh châu. Ánh sáng phát ra chính là từ những hạt minh châu này. Thật đúng là tuyệt đại thuộc bức. Mỗi hạt minh châu đã giá trị liên thành. Không ngờ là quá nhiều minh châu chỉ thông thường để chiếu sáng như vậy. Xong nhãn hắn cho xuất hiện kim quang. Mắt nhìn chầm chầm vào những hạt minh châu. <cười> Tiểu tử! Người thăm dò chỗ nào vậy Không phải là có ý định trộm lăng mộ rồi chứ Đây Đây là lăng mộ Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh to Phát giác như Hạ Minh Châu này Phát xuất qua mang yêu dịch Đương nhiên Chứ có người sống nào mà lại ở dưới lòng đất hả Không phải là Đường đường hoàng cung sự quốc lại xe trên một lăng mộ đấy chứ. Hay, lúc đầu khi kiến tạo hoàng cung, ai lại biết dưới 50 trường lại có đại đạo chứ. Lão Nhân tiếp tục dẫn thần Nam đi về phía ánh sáng cuối cổ đại. Trong không gian địa đạo chỉ nghe tiếng bước chân vàng lên, cách biệt với bên ngoài, đặc biệt lạnh lẽ và những Chọc theo đường xoắn ốc của cổ đạo Hai người đến Đại Điện có nhiều ánh sáng Đại Điện tư dưới lòng đất Không có vụ tuyết phòng xương Và đông giá thật vào Nhưng những dấu vết tế nguyệt Hằng sâu ở trong cổ đạo Bốn vách Đại Điện chẳng khắc phù điêu Trên đó đích xác là Thần, ma Yêu và quái trong truyền thuyết Chỉ các phù điêu gắn mình chầu làm cho đại điện sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng miền châu, những bức phù điêu phản phức như những u hồn tựa như muốn phá từng mà ra. Trung tâm của đại điện là một bạch ngọc đài. Bạch ngọc đài trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ngay cái nhìn thấy cũng nhận ra đó chính là cực phẩm bảo ngọc. Nhưng mà thu hút ánh mắt của thần Nam không phải là bạch Ngọc Đài này Mà chính là nhân vật trên Ngọc Đài Một trung niên nhân cực kỳ khôi vĩ đứng ngay giữa Ngọc Đài Trung niên nhân tóc đen dài xõa xuống vai sát mặt cổ đồng Chân mày chạm tóc mai, mũi thắt, miệng rộng Xông nhãn nhiếp tâm, làm cho người ta e sợ nhưng làm cho người ta trong lòng chấn động đây chỉ là khí thế của Trung niên nhân tuyệt đại ba khi Phòng thái ngạo tiện như vậy dường như dưới mắt Trung niên nhân chúng sanh mà thần đều là bình phàm cả thần nam cực kỳ chấn động ánh mắt như lửa nhiệt lệ dường như, như tuôn rơi Chúng nhân, nhân thần thái quá giống như phụ thần ấy. Giống nhau về sự trí tuệ, sắc đẹp Giống nhau về khí thế bá tuyệt thiên hạ Phong từ cái thề, ghi ngã độc tục Như người thầy đó Dì dạng ba động lúc nãy là phóng xuất từ nhân vật này Vì đi bối này, thật sự là nhân vật kiệt xuất Thần Nam cực kỳ chấn động Không nhắm tin vào tay mình nữa Hắn ta cẩn thận quan sát nhân vật trước mắt một lần nữa Cuối cùng phát hiện ra một điểm ánh sáng Phát ra về trong tầm hiện một chùa kiếm Hai chữ phi kiếm lướt qua trong tầm hắn Chắc chắn tuyệt đại ba khí trong niềm nhẫn Đã chết vì bị phi kiếm xuyên qua Đã chết rồi. Vì tuyệt đại cao thủ này Có đúng là chế chiếc phi kiếm không? Thần Nam có điều gì đó không tin tưởng Năm đó trung niên nhân này Khi thế quyết không giới phục từng hắn là thần Chiến Khẳng định đã đạt đến Đệ ngũ gia cảnh giới Năm đó thần Chiến tiến nhập Cảnh giới sau cùng võ đạo Điên phòng cảnh giới Ngay cả đại thừa tu đạo giả Cũng khó xâm phạm Có lần hắn nghe mẫu thân nói rằng Võ đạo đã mất như thiên địa Đào bên trong trường thế Vốn dĩ không thể đả thường Khó gặp đối thủ Hắn đi vòng quan Ngọc Đài, phát hiện ra ở nơi phía sau là quốc phân. Ở nơi khác không xa là hai bộ xương ngựa. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết, là những người này đã bị chết chỉ cái thế công lực của Trung niên. Nhật. Quyển sách của ta là lấy từ nơi này. Từ những văn tượng trong sách có thể thấy, lúc đó là vào khoảng 6-7 ngàn năm trước. Nhưng mà vì tiền bối này, không ngờ thân thể là không hủy. Nhưng mà bị tiền bối này Không ngờ thân thể là không hủy Vẫn không ngã xuống Trời trước này người ta không dám tin Vì tuyên bối này công lực thông thiên Không ngờ đem thân thể tu luyện thành bất diệt Cường giả vĩnh viễn là cường giả Sau khi chết Khi thế vẫn trấn áp người khác Đi Lên phía trên xem Chỉ cho người này vẫn còn lưu tận Tiên thần thần Nam ngay tức khắc phấn chân Cùng với lão nhân lên phía trên Ngọc Đài Phía trên Ngọc Đài có vài dòng ký tự Dọ chỉ là khắc thành Chở như thiết cầu ngân hòa Đầy đặn hỗ lực Nhất cổ bi lương chi khí truyền ra Làm cho người ta trong lòng cảm thắng vô hạch Yêu đạo thành tiên Thiên lý nàng dục Trảm yêu trừ mà Nhắc nhở thiền hành Nàng ngờ yêu đạo có một người huynh đệ Đúng lúc quay về lại gặp Thân thể trọng thương cùng nhau quyết đấu. Bản thân công lực không thể thi triển Nên chỉ còn cách cùng chết Chết tại yêu đạo Bản thân tự thẹn Bèn đi ra những lời này Nguyên la là như vậy thần nam khẩu khí cảm thán nói. mặc dù yêu đạo tiến nhập tiền cảnh trở thành tiên nhân, tuy nhiên vị tiên bối này hào khí làm vừng tiêu diệt tiên nhân, bội đúng vậy, như vật này dựa vào đó có thể thấy rõ là một người. ai e rằng nhân gian này không có mấy người cường đại như vậy, tết thị lợi vũ tiền. xin tiền thần công cái thế, tử hậu. Thân thiệt bất diệt Ngăn nhiên lập Ba khí ngàn năm bất tán từ đại hào hùng Ngạo thiệt nhiên dạng Ta giờ đây đối với võ đạo Tràn ngập lòng tin tưởng Tuy nhân tuy là cường đại Nhưng cũng bị võ đạo điên phong giả tiêu diệt Qua đó thấy rằng Con người tu đạo có thể tiến nhập tiền cảnh Ta dẫn người đi xem nơi tu luyện của yêu đạo Thần Nam theo lão nhưng đi xuyên qua cũ điện đi lên Thấy một nợ giống như những giang luyện ngục Minh chầu tỏa ra ánh sáng âm u Trên mặt đất là một khoảng rộng có màu trắng Nhìn kỹ không ngờ là vạn thiên khô cốt Một số bạch cốt đã hóa thành nước. Không khí bị khuấy động nhẹ nhàng Một cổ âm khí tặng mát trong cổ động Tên trung tâm vạn thiên khô cốt là một huyết trì Bốn bề huy trì là huyết sắc cực kỳ yêu dị, tỏ ra hạt khí âm u. Dường như là có u hồn phản phất vậy. Đây là một lăng mộ cực kỳ rộng lớn, âm u và khủng bố Cực kỳ. Phập phất như có âm thanh của vạn thiên linh hồn đang kêu gào, làm cho người trùng mình tâm sinh hận ý. Thần nam trong vẻ sợ hãi thốt lên: Đây là nơi yêu đạo tu luyện Thật sự là vô nhân tính mà Để thỏa mãn những ham muốn của cá nhân Không gọi lại giết chết vạn thiên sinh nữa. Nếu người này thành tiên Đúng là thiên lý nàng dục Hắn ta không thể tự chủ được nhìn về hướng lão nhân Nếu như hắn đoán không sai Thì lão nhân đắc thủ tà thư yêu đạo dùng để tu luyện yêu pháp Trong lòng hắn không ngăn được hàng khí nổi lên Có khả năng Người trước mặt hắn là để nhị yêu đạo <cười> Thành niên nhật Người không cần phải sợ Ta là người luyện tập võ đạo Sao có khả năng tu đạo chứ huống chi dùng máu huyết để tu đạo Thì vạn phần hung hiểm Người theo võ đạo đối qua tu đạo Chắc chắn phải gặp biết bao nhiêu khó khăn Vì căn bản hai đường đối này là bất đỏ Ta chỉ lấy những kiến giải độc đáo trong ta thử Nếu như cần máu tươi Ta nghĩ già sốt từ người thiện phòng Mỗi ngày cũng đủ đáp ứng rồi. Thần Nam lạnh ý trong người đã giảm. Sau đó hai người đi khai cổ động âm u Và bố động Quay trở lại cổ điện Thần Nam đến trước ngọc đài Nhìn vào vị tuyệt đại cường giả Ngay từ cổ thư khố tại Hạ hai lần cảm ứng được cổ dị dạng ba động, Nhưng tại sao giữ khoảng thời gian đó là không cảm ứng được Hai lần đều là đúng vào đêm trăng tròn Chỉ khi đó ba động này mới mạnh mẽ Đời này có khả năng ẩn tàng cổ trận tụ tập nguyên khí thiên niệm Nơi đây có cổ trận sao? Không sai Năm đó Yêu Đạo lập trận nhằm giảm nửa phần công sức bất quá hùng hiểm cũng tăng lên không tránh khỏi nếu như tu luyện quá thuận lợi không biết có thể làm phát sinh tâm mà rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma thần nam gật đầu đồng ý vì vậy cho nên mới nói gọi là có được thì cũng có mất thế gian ngày vốn công bằng dục tốc bất đạt năm đó yêu đạo quá tham lam hùng tàn Bố hạ đại trận để tu tập thiên địa nguyên khí, nhưng lại còn đổ sát nhiều sinh linh, vì thế không tránh khỏi hỏa sát thật. Nói đi thì cũng nói lại, bản chất xấu xa trong sâu thẳm linh hồ của con người khó có thể cưỡng lại được sự vô hạc. Nếu như hiện tại người có thể có được cái thế công lực của một tuyệt thế cao thủ, vậy người có động tâm hay không? Động tâm chứ <cười> Tuy nhiên là động tâm rồi Bất quả tại Hạ là không có được cơ hội đó Nếu như quả thật có cơ hội như vậy Mặc dù động tâm Nhưng cuối cùng tại Hạ cũng sẽ từ bỏ Tại sao? Có được cộng lực từ bên ngoài Không như tự thân tu luyện Mới có được sự tinh thần. Nếu có thì Tài Hạ e rằng Nó sẽ cản trở sự phát triển công lực của bản thân. <cười> Thanh niên nhận người quá tự phục. nhờ người có tư cách để tự phục. Ta thì không được. Thề các tử vọng đàn uy hiếp sinh mạng ta. Nếu như thật sự có được lực lượng cường đại như vậy, ta sẽ không bao giờ bỏ qua. Thần Nam cười lên, nhưng không có nói lời nào. Thanh niên nhậm, người có sẵn lòng tương trợ cho ta không? Thần sắc thần nam lộ vẻ mê hoặc bất trải. Lão nhân nhíu mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn nặng. Thanh niên nhậm, người có biết không? Lần đầu tiên khi người bước chân vào cổ tửu khổ, ta đã cảm ứng được cộng lực và linh khí trong nội thể của người. Ta cẩn thận quan sát. Phát hiện người thiên xanh linh cắn. Nếu như ta được người có linh cằn thiên xanh người tương trợ Thì có thể dẫn đến Khả năng có được nhất cổ cường đại lực lượng Mà không cần tu luyện ta thực Có thể duy trì sinh mệnh thêm vài chục năm Lão nhân chỉ nhân vật bá khí tuyệt đại cao thủ trên ngọc đai nó Người có biết tại sao chỉ tân thể nhân vật này Lại truyền ra những tiền dị dạng ba động không? Đó là vì trong thần thể ông ta Ẩm ta một cổ cường đại lực lượng Đó là cái thế tu vị Nếu như Có thể dẫn xuất lực lượng này Đứng sau ngay như vậy Trong lòng thần nam cảm thấy lạnh Trước đây chẳng bao lâu Hắn ta cảm thấy kỳ quái. Nếu như lão nhân muốn báo ân Thì cũng bất tức phải dẫn hắn ta đến nơi này nguyên lại tất cả lý do những có mưu đồ từ trước. Tiên bố thử nghĩ xem, đã trải qua hàng ngàn năm, từ khi vì tuyệt thế cao thủ này chết đi, thì trong nội thể làm sao có thể ẩn tàn lực lượng cường đại đó? Theo như tài hạ có thể bất gì của ông ấy là do kết quả của sự kết hợp nguyên khí thiền địa mà thành. Cũng không ngoại trừ khả năng này, nhưng cũng có khả năng như ta dự đoán. tại sao chúng ta không thử? thanh ni nhận người sẵn sàng giúp ta. tu vi của tại hạ so với tiền bối đó quá khác biệt. làm như thế nào có thể giúp tiền bối được? điều này và tu vi không quan hệ. thân thể người tồn tại liên căn cực kỳ dễ dàng hấp dẫn thiên địa nguyên khí. nếu như cùng ta hợp lực. Nhất quyết có thể làm cho lực lượng trong nội thể của vị tuyệt thế cao thủ này ít xuất. Trong tâm thần nam, cực kỳ không bằng lòng tiền trợ kế hoạch của lãng nhật. Không bằng lòng bán bổ vị đại tuyệt thế cao thủ này. Nhưng sự ra, hiện tại hắn ta không thể không chấp nhận thỉnh cầu của lãng nhật. Liên căn của người là thiền sạch. Liên căn của ta do sau này tu luyện Mạc thành. Người đặt xong chưởng áp lên hậu bối của người này, dụng tâm cảm ứng lực lượng trong nội thể. Sau đó hướng lực lượng này phát xuất ra bên ngoài. Ta sẽ ở một bay điệp trợ cho người. Sau khi lên trên đỉnh ngọc đài, thần nam hạ thấp giọng: Tắc tổng Song thủ đặt lên hậu bối của thân thể bất diệt đó Dụng tâm cảm ứng dị dạng ba đồng Lão nhân cũng đặt tay lên hậu bối của thân thể bất diệt Bế nhãn thần trọng cảm ứng Một dòng cảm xúc phức tạp Phản phất từ quá khứ truyền lại Truyền thẳng vào trong tâm của thần nàng Không ngừng dẫn dắt hắn trải qua hàng ngàn năm Trong lòng hắn vô cùng Hắn sợ hãi giật nãy lên Nếu như không bị sự lạnh giá Của thân thiện bất diện Hắn thật sự nghĩ rằng Thuyệt đại cao thủ này còn sống lại Hắn biết rằng Của cảm xúc phức tạp này Chắc chắn là do cảm xúc của vị tuyệt đại cao thủ này lưu lại Có sự mất mát, Có sự vô vọng Thần Nam tỉnh tâm ngưng thần Bài trừ tạp niệm Thần trọng cảm ứng dì dạng ba động từ nội thể của thân thể bất diệt. Đột nhiên dì dạng ba động vãn dường như có sự giao cảm. Một lực lượng từ cơ thể bất diệt bắt đầu sao động. Thần Nam chấn kinh. Nội thể của bất diệt cơ thể này thật sự ẩn tàm của lực lượng cường đại Hắn không thể không chấn kinh. Điều này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn Một người lợi chết qua hàng ngàn năm Thái thế công lực vẫn lưu lại trong thân thể Thân nam thu ánh mắt lại Nhìn qua lão nhưng cũng đặt song thủ trên bất kỳ cơ thể Nhưng không có cùng cảm giác như hắn Trong lòng hắn bí mà quyết định Sẽ không dẫn sức cỗ lực lượng mạnh mẽ đó Truyền nhập vào nội thể của lão nhân Hắn nghĩ rằng lão nhân này kế hoạch quá thâm trầm Thủy chung làm cho người khác không hoàn toàn hiểu thấu Nếu như để cho ông ta hấp thụ được lực lượng hùng mạnh này Không biết sẽ có thể dẫn gây ra hậu quả đáng sợ nào nữa Sau một hồi lâu Thần Nam hạ sông tụ xuống thở dài nói Trừ tia dị dạng ba động đó, tài hạ không cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào lưu động trong nội thể của bất kỳ thân thể này. Nữa. Nghe hắn ta nói vậy, lão nhân hạ sông thủ, trên mặt không tránh khỏi nét thất vọng. Từ cổ điện đi ra, trong suốt quảng đường của cổ đạo, thần nam trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Trong lòng hắn lo sợ lão nhân có ý định giết người diệt khẩu Rời khỏi đồng khẩu từ sau cổ khốn Cho đến khi đó hắn mới thở ra nhẹ nhõm Lão nhân chuyển kẻ sách về vị trí cũ Nhìn thần nam cười Thành niên nhân đừng sợ Ta không thể gây bất lợi cho người Người là hậu bối kiệt xuất của sở quốc ta Làm sao tất thê hủy đi sở quốc tương lai Để ngủ dài tuyệt thế cao thủ chức. Nỗ lực lên Lão già ta dựa vào tà thư đó Cũng có thể sống thêm hai ba mươi năm Trong thời gian này Ta khả dễ có thể chỉ điểm cho người được Thằng nam miễn cưỡng gật đầu Cho đến khi trở về đến kỳ sĩ phủ Hắn cảm thấy mồ hôi lạnh khắp nên đây là hết hồi bị bố, và các bạn đón nghe tiếp hồi bị lặn.